Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Áo vừa cởi ra lại lập tức mặc vào bởi vì bên ngoài mưa to làm nhiễu loạn tâm trí hắn Con người luôn luôn ung dung nhản nhã trột bước nhanh ra ngoài Hắn không phải là sợ nàng lạc đường dù sao hắn ở Đài Loan cũng không quen thuộc đường đi Sợ lạc đường là phải hắn mới đúng Hắn cũng không phải là lo lắng nàng gặp chuyện không may dù sao nàng cũng lớn như vậy rồi và lại an ninh ở Đài Bắc cũng tốt Còn có một khu chợ đêm náo nhiệt phồn hoa Chưa đến 12 giờ Tuyệt đối người đi chắc vẫn còn đông Cho nên hắn căn bản là không lo lắng lắm Làm cho nàng khóc Làm cho nàng chán ghét hắn Làm cho nàng cứ như vậy đối với hắn thoải chí nản lòng Cũng chẳng có gì không tốt Không phải sao Nhưng là chân hắn cứ không tự chủ được Mà chạy theo chân ảnh kia Không suy nghĩ Hắn thấy một dáng người nho nhỏ Đang ngồi ở cửa lớn khẩu bắc Nàng chạy không xa Điều này làm cho hắn thở dài một hơi nhẹ nhõm Nói thật ra, phải nói là nàng căn bản không chạy ra khỏi cửa, chính là chỉ chạy đi khỏi phạm vi tầm mắt của hắn, trốn ở một góc tối mà khóc như mưa. Tình hình thật là thê lương, hắn lại cảm thấy muốn cười. Nàng thật là kẻ không có chi khí, ngay cả tùy hứng đùa giỡn cũng không có sao. Sau khi nàng mắng hắn một hồi, chỉ có thể ngồi một góc mà khóc như vậy sao? Lôi Dương chậm rãi đi dưới mưa, giống nàng ngồi xổm xuống. "Vào nhà đi." Hắn thản nhiên nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nước mắt cùng nước mưa cũng chẳng phân biệt ra, thoát nhìn giống một kẻ lang thang đáng thương đầu đường xó trợ. Nghe tiếng, nàng ngẩng đầu nhìn thấy hắn ủy khuất trùm điện lên. Anh không có lập tức chạy đuổi theo em. Nàng nói ra một việc mà nàng không muốn nghĩ đó là sự thật. Anh không sợ em chạy trốn đi sao? Em không phải là rất yên ổn ở đây sao? Không muốn thừa nhận, trong nhái mắt như vậy, tâm hắn cũng là có sự vội vã. Nhưng là em có thể chạy đi rất xa Làm anh không tìm thấy Vậy vì sao em không chạy Bởi vì em sợ anh lạc đường Còn có sợ anh mắc mưa sẽ lại bệnh Nói đến đây Phòng linh đột nhiên dùng lại Nghĩ đến lôi dương không phải là Lúc này đang dầm mưa cùng nàng sao Trời ạ, nàng đột nhiên nhảy dựng lên Lôi kéo tay hắn hướng phòng môn Mau vào đi, anh sẽ bệnh mất Nàng gấp rút kéo Bởi vì đột nhiên đứng lên Thân hình nàng thiếu chút nữa ngã xuống Nhưng căn bản là không được như vậy. Lôi Dương nhanh chóng kéo nàng vào lòng. "Mau vào nhà đi, Dương, anh đừng làm loạn nữa." Nàng hoảng hốt, một bên mang hắn, một bên tay gạt đi nước mắt. "Anh bị bệnh như vậy, anh bệnh nặng thêm, em làm sao bây giờ? Em không muốn anh bị bệnh, anh có nghe không? Nhanh vào nhà đi, em xin anh." Lời nói chưa dứt, Lôi Dương nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước của nàng, cúi đầu chạm chắp mũi mình vào chóp mũi của nàng, mắt đối mắt. Hồn Siêu Phách Lạc dường như đang xem xét nàng. "Dương, ánh mắt hắn thật sự, thật sự nghiêm túc, lại rất thâm tình sao?" Nàng không nói, nhưng là nàng bị hắn nhìn cả người như là đều rung động run run. "Anh không phải là đang tức giận sao?" Lôi Dương thở dài. "Lúc tức giận là không để ý tới người khác, mà kệ anh sống chết mới đúng. Em như vậy sẽ làm anh rất muốn ăn đấy, biết không?" Mưa thật lớn, quất vào mặt nàng thật đau nhưng lại trong lòng nàng lại thật ấm áp bởi vì lối giường rất dịu dàng dịu dàng làm cho nàng khi nhìn hắn liền có cảm giác muốn tan biến. Rõ ràng là giận hắn giận hắn lạnh nhạt, giận hắn luôn trêu cợt nàng giận hắn biết rõ nàng thích hắn lại lấy tình cảm đó của nàng ra mà cười. Nhưng mà khi hắn dịu dàng như vậy với nàng, khi hắn nói chuyện dịu dàng với nàng như vậy những tức giận trong lòng bỗng chốc tiêu than. Em không muốn anh chết Cho dù là em đang tức giận Cho dù có một ngày nào đó em hận anh Cho dù có một ngày em rời xa anh mà đi Em đều không muốn anh chết Em không cho phép Anh có nghe thấy không Cho dù anh là bệnh nhân Em cũng không cho anh bỏ em lại một mình Em sẽ rất đau khổ Sau đó cũng sẽ chết theo anh Hai mắt đẫm lệ lưng chồng Nhìn nàng có vẻ nhu nhược Nhưng ngữ khí so với tảng đá còn cường rắn hơn Tâm hắn buồn vui Không rõ là tâm trạng gì Rõ ràng không bệnh, lòng lại nặng chĩu, giống như có tảng đá lớn hương hắn, đụng hắn chảy máu. Hắn nên làm gì với nàng bây giờ? Một cô gái yêu thương hắn như vậy, ngay cả sống hay chết, nàng đều có thể lấy ra thể thốt với hắn. Hắn nên cảm động đến rơi nước mắt mới đúng. Nhưng hắn lại tức giận muốn cắn nàng. Nghĩ đến nàng vì hắn mà có thể cùng sống cùng chết, khiến hắn phát điên lên. Một suy nghĩ bỗng nhiên nổi lên trong đầu hắn. Có một chiếc xe hướng tới, ánh sáng đèn xe làm hắn trói mắt. Hắn lúc này còn đang sững sờ trong nháy mắt sắp bị xe đụng một nữ nhân vội vọt tới hắn nghe thấy máu tươi ồ ồ chảy hắn nghe được một đứa bé trai đang ùa khóc thật lâu không dừng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net